Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên thế gian này đâu và chính lúc ấy thì con cơ bỗng nhiên lại tự chảy mọi người lại hồi hộp theo dõi lo ngại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây ta là con mà đói đây bởi vì lúc nãy con quỷ ấyannh lình xuất hiện nên ta phải tránh đi thấy đây là cơ hội hiếm có nên ta quay lại nhờ các bạn một chuyện đây Trước tiên Hãy cho ta ăn. Sau đó thì ghi lại tên tuổi của ta để đem đến chùa nhờ các sư thầy cầu siêu tịnh độ giúp ta thoát khỏi kiếp quan hồn, quan uổng từ lang thang vơ vất bở bội. Tuân vào trong bếp mang bánh trái đặt sát bên bàn cơ. Con cơ liền xê dịch lui tới đến gần các đĩa thức ăn, khiến mọi người mường tượng như là có ai đó đang ngấu nghiến nhai những món thức ăn đưa vào miệng vì đã bị bỏ đói lâu ngày. Thế rồi, các thanh điên cùng hứa với hồn ma của người lính rằng sẽ thực hiện ước nguyện của anh ta. Đến khuya, cả ba người đã đem bàn cơ ra sân đốt, nhìn ngọn lửa bốc lên, Tuân thầm thì nói: "Xin đa tạ tiền nhân đã hạ cố giúp cho bọn hậu sinh chúng con thoát nạn và biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác Hưng." Cầu xin Ngài tha lỗi và xin nhận ở đây lòng thành kính tri ân của chúng con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe câu chuyện mảnh ván quan tài cổ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.